Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại diễn ra và nó đang ở ngay trước mắt cô Chẳng lẽ đó lại chính là một lời mời chào chết chóc ư Nhưng nếu không đi Thì sự ân hận sẽ giày xéo cô một cách thậm tệ Dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa Thì sự thật vẫn là mục đích cuối cùng Nghĩ vậy, Kiều Vi liền lao vun vút chiếc xe tiến thẳng về phía khu rừng Bỏ lại đằng sao sự đắn đo lưỡng lự Và một bầu trời mưa rông trắng xoa Chiếc xe lao đi vụn vụt Ánh đèn của nó dõi thẳng một vẹt dài Xuyên thấu màn mưa rông dày đặc Con đường lúc này Như cũng trơn trợt hơn Làm cho Kiều Vi phải chủ động giảm bớt tốc độ Để tránh khỏi những điều tồi tệ sẽ xảy đến Con đường này hôm nay Lại trở nên dài và xa xăm như vậy Kiều Vi tự hỏi lòng mình Trong khi bóng người lụm tùm mấy chẳng thấy đâu. Xung quanh ngô là những màn mưa cứ ổ hạt xối xả. Đang trộn lẫn cùng với gió tạo nên những tiếng gầm rú ghê giận. Tiểu Vi vừa đưa tay lên quẹt qua mắt. Thì lúc đó cũng vừa xuất hiện những ánh chớp sáng rực bầu trời. Trời ơi! Phải chăng, phải chăng đó chính là sự sắp xếp tỉ mỉ của thời gian? Vì cũng chính cái khoảnh khắc mà Vi đưa tay quẹt ngang đôi mắt Thì cũng là lúc một người thiêu nữ mặc áo đỏ thắm Đi lướt qua trước tầm nhìn của cô người càng lúc càng trở nên nặng hạt Ánh đèn xe máy của Vi lúc này chỉ dõi thấy sự mù mịt Của những bụi nước đang bung vỡ ngập trời Nhìn hoàn cảnh hiện tại này của Vi Thì chẳng phải là cô đã áp đặt cho mình một quyết định quá hồ đồ Bóng người đó giờ đang ở đâu Kiều Vi vừa rứt dòng suy nghĩ Thì là một loạt những tia chớp ánh lên Làm sáng giật cả một bụng hoang vắng Kiều Vi đã phải sửng sốt Vì ánh chớp vừa rồi đã đập lại Một hình ảnh vào trong tầm mắt của cô phía xa xa Bóng người lùm tùm Mà cô đang theo đuổi đó Lại đang ngay phía trước mình Nhưng không phải một người mà là hai người Một lớn một bé Đúng, đúng là hai chị em như họ thầm rồi Kiều Vi thật thần suy nghĩ Để mặc cho những cơn lạnh len lỏi vào trong từng mớ thịt của mình Không thể yêu đuôi trong lúc này được Lòng nghĩ vậy, Kiều Vy liền lao vút chiếc xe tiếp tục tiến về phía trước Mặc cái rồng gió, mặc cho sấm chớp đang nổi lên ẩm ẩm Mặc cho con đường càng, càng lúc càng trở nên trơn trượt Kiều Vy vẫn lao xe như điên dại về phía khu rừng Thiêu Tân Nơi mà hai bóng người đó vừa đi khuất trong màn trời đầy rung tú Không biết nguồn sức mạnh nào đã giúp Kiều Vi Cô đã đến được bên cạnh bề rừng mà không hay biết Nhưng rồi Kiều Vi cũng chẳng nhận ra rằng Cái gì cũng chỉ có giới hạn của nó Cô không thể cứ liều lĩnh trên chiếc xe thêm được Khi mà hoàn cảnh càng lúc càng trở nên khó khăn hơn vượt qua được con đường đôi trong tình trạng thời tiết như thế này Cũng là một sự cố gắng lắm rồi Trong rừng thiêu tân Thì có lẽ là không thể vì ông trời đang không ủng hộ cô. Trời vẫn mưa rông không hề ngớt, cây lá trơ trọi dưới những ánh chớp lập lè, cô rừng lúc này trông ghê sợ hơn bao giờ hết. Từng nhánh cây khẳng khư lúc nào, như cũng đang trong tình trạng lao thẳng xuống, và đâm trọn vào đôi mắt của cô. Không chỉ có cảnh vật như muốn ám sát, mà còn có cả những tiếng than khóc đang vọng về, cũng như đòi lấy mạng của cô. Cô không hối hận vì đã theo đuổi đến đây, Nhưng cô sẽ hối hận nếu như mình Không tìm được cái bóng người Mà cô cho là thầm bọn trên ấy Bỏ lại chiếc xe ngoài đầu khu rừng Tiểu vi chạy sọc thẳng Vào phía trong lãnh địa tầm tôi đó Đôi mắt cô lúc này Phải trông chờ vào những ánh chớp Vì gì có chúng Mới có thể làm cho cô Quan sát được mọi cảnh vật xung quanh Tiểu vi vẫn chạy Loạn xả dưới mặt đất Nước mưa tụ lại đang dần Chuyển thành những con suối tuôn ổ ạt Kiều Vy quay quầng khắp bốn phía xung quanh Rồi mẹ cô mạnh dạn cất tiếng hỏi thẩm vọng chân Thầm vọng chân Bà có ở đây không Từng tiếng ngồi kiều vi như đan theo từng bước chân cô chạy Cô đã ngã Và không chỉ một lần Mà lại rất nhiều lần Toàn thân ướt súng Còn cơn lạnh đã ngấm vào tận xương tận tủy Nhưng cô vẫn lao đi trong rừng tối Để tìm bóng người Không biết là hư hay thật kia Lại thêm một lần nữa vấp ngã, toàn thân đau đớn đến tê dại, mái tóc ướt rượt loã xõa, như muốn che chắn những khổ đau giúp cho người chủ của mình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net